các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế nó đất lổm độm lên mà đạp chuột phi thẳng về làng Phù Đồng, mặc cho quân binh hết đường ngăn chặn. Tinh đạc đây chính là Điềm Lành báo hiệu vãn tướng, nhà vua lập tức truyền lệnh ban cho Phút thêm nhiều bổng lộc hơn nữa. Có được ngựa quý, Phút vui mừng lắm và xin vị quan rút cho một bộ giáp sắt đặc biệt nữa cho chú ngựa này. Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua, thấy Dạ Ân ngày càng mạnh hơn và chúng đã ngày càng tiến gần chân Lam Phù Đổng hơn nữa. Thế giặc Đầm Quy, quan quân của vua điện tranh lệnh cho binh lính chuẩn bị kỹ để giao chiến. Tối hôm đó, Lam Phù Đổng mở tiệc lên đình để liên hoan và chúc mừng bắn tới những chiến sĩ sẵn bài ra trận. Có lẽ cái tối hôm đó là cái tối đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời phú mà cậu được ăn nhiều món ngon như vậy. Tối hôm đó, Tế Tâm Phúc đã hỏi mẹ mình về chân thân thật của mình chẳng là cậu muốn làm rõ mọi chuyện trước khi ra trận, có lẽ cậu ta cũng lo rằng mình sẽ không kịp sống để quay về nhà mà tìm ra được sự thật. Mẹ phút lúc đầu nghe phút hỏi cậu là con của ai, thì bà khăng khăng nhất định là cậu là con của bà và chồng của mình. Thế nhưng chỉ đến khi phút kể lại câu chuyện bà đột hiện lên ngày nào đối với cậu, thì bà mới cứng họng. Mặt mẹ của phút buồn vầy vậy, bà nói: "Mẹ không muốn giấu con đâu." nhưng những gì mà bố nói là thật đó. Mẹ có con là vì mẹ đã ướm chân của mình lên vết chân của yêu tinh. Phúc nghe đến đây, thì cậu ta như chết lặng đi trong giây lát. Thế rồi, trên môi của Phúc mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Mẹ của Phúc nước mắt cứ đầm đầm, ôm Phúc nói: "Mẹ xin lỗi con vì đã giấu con, nhưng mẹ thật sự là luôn coi con là chính là con ruột của mẹ mà." Phúc cũng vòng tay ôm lấy mẹ mình, cậu nói: "Mẹ yên tâm đi." Trong tâm tâm của con, con luôn coi cha và mẹ là hai người thân thuộc thịt duy nhất của con. Vậy là Phúc đã tỏ mọi chuyện, cậu chính là con của Yêu Tinh, là đầu thai chuyển thế của đứa con của Châu Tinh. Phúc giờ đây cảm thấy hối hận lắm, vì chính tay cậu đã chí chết người cha truột thịt của mình mà không để cho ông ta có được một lời giải thích. Sau một đêm suy nghĩ không ngủ, cuối cùng Phúc đã đưa ra một quyết định, một quyết định có thể nói là khá táo bạo, một quyết định mà cậu tin rằng sẽ không một ai trong làm phủ đổng phải thiệt mạng nữa. Sáng sớm hôm sau, khi binh lính đang chuẩn bị trộm tiệc, đích thân của Phúc đã tới và tao với vị quan cai quản và nói rằng muốn binh lính hãy giúp đỡ toàn bộ dân làng bỏ đi lánh nạn, đợi ba ngày sau hãy quay về. Lúc đầu vị quan này nghe vậy thì gật tay lắc đầu không đồng ý, thế nhưng để chứng minh sức mạnh tiềm ẩn của mình, Phúc đã hai tay trở hẳn cây trà trong đâm giữa lạc lên và đặt nó chặn ngay giữa đường nàng. Sau khi chứng kiến cái sức mạnh phi phàm đó của cậu, thì vị quan này càng kính phục hơn nữa, ông nói: "Nếu thần tướng đã nói như vậy, thì ta sẽ chịu theo ý của thần tướng." Nhưng lẽo dịu như tầng tướng gần viện quân, hãy đốt một gọn lửa lớn, lập tức quân chi di viện sẽ tới." Phúc lắc đầu đáp: "Cảm ơn ngài, nhưng tôi sẽ không cần đâu. Tôi và cha của tôi đã đợi dâng làng phụ đồng quá nhiều." Tôi quyết sẽ không để cho dân làng phụ đồng phải hy sinh thêm một ai nữa đâu." Vị quan này nghe như vậy mới ngạc nhiên hỏi, "Cha cậu chẳng phải là ông lão nhèo trong làng sao?" Phúc lắc đầu nói, "Không, cha tôi chính là con trâu tinh. Bộ hài cốt ngày nào mà binh lính tìm được ở ven suối chính là cha tru của tôi." Vị quan này nghe thấy vậy thì càng kinh ngạc hơn nữa, thế nhưng ông cũng chỉ biết im lặng sau khi đã chi duyệt toàn bộ dân làng đi. Trước khi đi tốt thì vị quan này còn quay đầu lại hỏi Phúc một câu, "Thần tưởng đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như thần tưởng thất tổ thì sao?" Phúc mỉm cười nói, "Ngài yên tâm, nếu như tôi thất thủ thì hãy để cho người trời mãi mãi quyện chỗ tôi." Vị quan này mỉm cười, thế rồi ông ta và bên lính phi ngựa lao đi, chỉ còn mình Phúc và con bạch mã với bộ giáo xác bọc toàn thân ở lại làng. Phúc quay đầu, vuốt ve con ngựa nói, Giờ chỉ còn ta với mi thôi, ngựa à. Giặc ân với số lượng đấn và sức mạnh hủy diệt. Chúng ụt ụt kéo tới làng phù rỗng vào tới làng. Lũ giặc ân vô cùng ngạc nhiên khi bọn chúng thấy cả ngôi làng phắn hoe không một bóng cười. Tên tướng lĩnh của giặc cười lớn nói Ha ha ha! Bọn giặc chết đã chạy hết rồi! Lập tức mái tên lính cũng cười âm cá lên. Chúng nhạo bắn cũng đúng thôi. Vì tính ra thì làng phù rỗng chỉ còn cách kinh thành có mấy chục dặm nữa mà thôi. Cả toán giặc rung gục, đang vừa đi, vừa lùng sục và đột phá từ căn nhà một, bọn giặc ân gục gục khí thế tiến đến giữa làng thì chúng kinh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net